Các bạn đang nghe tại audio.net Là biết ngay, coi như ba ngày nay uống nước rất ít Nhưng chắc chắn là có uống Nếu không, làm sao chấm đỡ được lông như vậy Chỉ cần có chuyện gì đó mà cô không thể buông bỏ được Chẳng qua thiếu một bậc thềm để bước xuống Mọi người cũng quá cưng chiều cô ấy Để em đi nói chuyện Em chỉ biết kích thích cô ấy mà thôi Đoán chừng, hiện tại cô ấy càng hận em hơn Đôi mắt thâm thúy của năm công kỳ hiên nheo lại Anh cũng có cưng chiều nó sao? Anh không có cưng chiều Dự thiên tuyết nghiêng đầu nhìn anh Nhưng tình khí của anh không tốt Anh chỉ biết không giữ châm chọc cô ấy Anh có biết Người khác phái châm chọc sẽ đạt kích lòng tự tin hay không Nhưng nếu người cùng phái mỉa mai Thì sẽ làm cho mấy cô gái tâm cao khí gạo này cảnh tỉnh Năm công kình hiên nhíu mày vẻ mặt có chất nghiền ngẫm Có loại kiến giải này sao Dự thiên tuyết lắc đầu Khóe miệng mang theo nụ cười Anh không hiểu phụ nữ Năm công kình hiên nhìn nụ cười dịu dàng kia Thì trở giật mình Đôi mắt thâm thúy thoáng lấp lánh ánh sáng, siết chặt eo của cô, cúi đầu thì thầm bên tai cô, "Vậy à, không bằng em tới đây nói cho anh biết." Bàn tay của anh làm loạn ở trên eo cô, dự thiên thiết nhẹ nhàng hít một hơi, đôi mắt trong suốt trợn to, khóe miệng khẽ cười, nhiều nhéo, nhéo bàn tay của anh. "Đừng, anh đừng nháo em, ba anh đang ở đây, mau buông ra." Cô nhỏ giọng cảnh cáo anh. "Em sợ cái gì, hiện tại ba cũng không dám phản đối anh và em." Rõ nhiên là Đột nhiên, Nam Công Ngạo lên tiếng. Đôi nam nữ đang thân mật, bị giật mình bừng tỉnh. Nụ cười bên môi của Nam Công Tỉnh Hiên vẫn chưa tàn đi, quay đầu nhìn lại ông. Gì vậy ba? Nam Công Ngạo bưng lưu rượu đỏ bên tay lên, chăm đôi mắt giả nua lộ ra sự thương yêu. Đã nhiều năm như vậy, con càng ngày càng lớn, mẹ con lại qua đời sớm, có một số việc bà không quan tâm, nhưng không có nghĩa là ba không nhớ. Hai ta uống một ly, hôm nay là... Sinh nhật 29 tuổi của con đúng không? Chỉ một câu nói, lúc này sự thiên tuyết mới sửng sốt kinh ngạc. Nam Công tỉnh Hiên nheo mắt lại, nhìn như rượu đỏ, đột nhiên cảm thấy có chút bất vị tạp trần. Anh rưỡi tay, cầm lấy cái ly, lắc lư chất lòng bên trong, giọng nói khàn khàn. Không có gì, con cũng đã quên, đôi khi cũng không nhớ mình bao nhiêu tuổi. Thoáng là nụ cười mị hoặc mà yếu ớt, anh ngước mắt nhìn Nam Công Ngạo nâng ly, ngửa đầu uống hết ly rượu. Nhìn gầm má tuấn giật của người đàn ông bên cạnh, sự thiên tuyết có phần nghẹn lời. Em, thật xin lỗi, em không biết hôm nay là sinh nhật của anh. Chờ anh uống rượu xong, cô nhẹ giọng mà thành khẩn nói. Hương rượu đỏ thuần túy, dường như muốn bác phủ rất nhiều nỗi oán giận cùng sự khốn khổ. Đôi mắt thâm thúy của năm công kỳ hiên nâng lên, bên trong có sự mê ly cố chấp. Giơ tay nhẹ nhàng vứt thấp của cô, nhẹ giọng nói. Không sao, thật ra thì chính anh cũng đã quên. Anh cũng có phần ngoài ý muốn Em không cần phải nhớ Dự thêm tuyết hái miệng muốn nói gì đó chợt nghe xa xa sau lưng Chuyển tới tiếng bước chân Ánh mắt của mấy người hầu nhìn sang Người ngồi ở bàn ăn cũng nhìn sang Thấy một bóng dáng từ cửa đi tới nam cung dạ hy Cô ta vẫn còn có chút chật vật Đã thay áo khoác khác Bên trong mong một áo mỏng màu vàng nhạt Tóc búi cao nhìn có vẻ cao quý trang nhã Một khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt trong suốt Như đã được rửa qua nước ở khoảng cách xa xa, khẳng giọng nói. Anh, sinh nhật vui vẻ. Lúc này, Nam Công Kỳnh Hiên mới nhìn sang, cánh tay thon dài cường tráng, nhẹ nhàng ôm vai của dự thiên tuyết. Nhưng đầu chăm chú nhìn cô ta, lạnh nhạt, nói. Tới là tốt rồi, ngồi xuống ăn cơm. Cương mặt của Nam Công Dạ Hy lộ vẻ bi thương, hàm chiếu ất ức, đi tới. Chờ người giúp việc kéo ghế cho mình mới ngồi xuống. Tốt, tốt, tốt, đi ra là tốt rồi. Trong mắt Nam Công Ngạo lộ ra sự vui mừng, Cội vàng sai bảo người giúp việc lấy thêm món ăn. Dạ hy, ăn nhiều một chút, lâu rồi con cứ chưa ăn uống gì. Tối nay, nhân dịp sinh nhật anh trai con, con ăn nhiều một chút, cũng để bồi bổ. Sự lụng túng trên bàn ăn đang dần tan dã Tiểu ảnh lắc lắc hai chân nhìn nam cung dạ hy, nhờ tới những lời cay nghiệt, ác độc mà người phụ nữ này đã nói trước kia. Đôi mắt sáng long lánh, truyền qua nhìn chằm chằm đĩa cá. Chu miệng lên một câu cũng không nói với cô ta ta đang nghĩ phải cho ai đi khuyên thì mày mới bằng lòng ăn cơm, không ngờ thiên tuyết tới là có thể giải quyết. biết vậy tao xuất viện sớm vài ngày, đưa thiên tuyết tới đây cũng đỡ cho mày phải nhịn đói nhiều ngày như vậy. giọng nói du dương mà chậm rãi của nam cung kình hiên vang lên. dự thiên tuyết khẽ cao mày, giấy bàn nhéo bắp đùi của anh một cái, ý bảo anh không nên nói lung tung. <cười> nam cung dạ hi lạnh lùng cắt mắt nhìn dự thiên tuyết, có chút khiêu khích. cô thì sao? Cô cũng cảm thấy là bởi vì cô nên tôi mới ra ăn cơm tôi cho cô biết cô chẳng là gì đâu nếu không phải là vì sinh nhật anh trai tôi tôi mới không tới đây sự thiên tiết nhẹ nhàng hết một hơi ánh mắt mát lạnh Qua... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net